anh s a rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trở tình bây giờ là hai mươi giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục t r u y ệ n sai kỳ và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập hai của bộ truyện tình không biên giới đến từ tác giả hà long và để biết câu chuyện tình yêu tranh lệch tuổi tác giữa cô giáo hà cùng với anh chàng học sinh của mình sẽ có những thay đổi tiếp theo ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh s a lắng nghe nội dung của tập t r u y ệ n này nhé Sau khi lắng nghe xong thì quý khi nghe thì lắng xong vị và cảm á c cũng chia cũng có lúc Chị c bạn buổi đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh sa cũng như ekip trở thành nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn anh trên kênh Chị Sầu nữa. gặp Sầu hộ thì thể 12h like, lại ekip mọi mỗi ký Sa ra Sa trưa sẻ và vào trở ơn mọi người rất nhiều còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập hai b ộ truyện tình không biên giới tác giả hà long qua g i ọ n g đọc của anh sa mấy hôm sau cậu học sinh mới thì vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt vậy nhưng khi cô h à g ọ i lên bàn thì không còn tỏ r a chống đối nữa mà lẳng lẳng lên làm rồi đi về chỗ cứ như vậy mà bình l ặ n g trôi qua cho đến bài kiểm tra cuối kỳ một khá bất ngờ về kết quả mấy môn thi của cậu ta nói chung là mấy môn tự nhiên cậu ta làm rất tốt văn và tiếng anh cũng không tệ có điều rằng niềm vui bất ngờ còn chưa xảy ra được bao lâu thì đã có chuyện ập đến không biết là cậu ta lại xích mích gì với mấy cậu học sinh của lớp 1 2 a 7 mà buổi chiều khi vừa tan học thì đã tập hợp hồi nhóm đánh nhau toàn là m ấ y cầu ấm cô chiêu cũng may mà tuệ lâm chạy vào báo cho cô hà sớm nên chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả chỉ làm chạy xướng tay chân chút thôi toàn là những cậu học sinh lì lợm ngang ngược hỏi gì cũng không nói cuối cùng thì cô hà c h ỉ có thể bắt mấy học sinh đó viết bản kiểm điểm ngày mai n ộ m cho cô chủ nhiệm rồi cô bảo giải tán không muốn làm căng truyền nên cô hà chỉ gọi hoàng vào nói chuyện riêng cậu ta cũng theo cô vào lớp nhưng mà nhất định vẫn bày ra bộ mặt lì l ợ m không muốn nói gì cả cô hà thì nhả lời phân tích em đã hai mươi tuổi rồi không còn là cậu học sinh t r o i choi kia nữa còn nếu như em vẫn cho mình cùng lứa tuổi với các b ạ nấy thì tôi không còn gì để nói cả không phải lỗi của em vậy vì sao khi nãy tôi hỏi em không nói được rồi bây giờ không có ai cả em có thể kể cho tôi nghe chuyện là như thế nào không không còn quan trọng nữa cố gắng kiên trì mềm mỏng lần nữa đối với cậu học sinh này không đi thẳng vào trong tâm câu chuyện kia mà nói ý sang vấn đề khác trước đó thì tôi cũng trải qua thời học sinh r ồ i s i n h viên. n h ư n g m à l à m gì t h ì l à m đ ố i v ớ i tôi s a n h xưa l à m ộ t điều rất quan t r ọ n g Nhu l à khim ì n h không l à m s a i m à lạ i bi doan. Cô không cần phải r à o t r ư ớ c đón s a u đâu. c ũ n g không cần n t ứ b ó n g g i ó như vậy. t ô i không có ít ứ gì cả. c ũ n g không r à o t r ư ớ c đón s a u Giờ n à y tôi nói chuyện v ớ i e m c ũ n g không phải là t r ê n c ư ơ n g về c ủ a c ô g i á o v à học sinh. m à l à như hai người bạn. nhìn thấy cậu ta cứ im im thì cô hà lại nói tiếp tôi không biết là em có suy tính gì cho tương lai nhưng mà vào tuổi của em tôi đã định hướng rất rõ là mình muốn gì và cần làm gì đối với quan điểm của cá nhân tôi đã là người trưởng thành thì sống phải có mục tiêu rõ ràng sống có ích không phải là sống ích kỷ được tôi nói điều này không phải có ý chỉ chính hay là khích tưởng em mà là muốn cùng em chia sẻ quan niệm của một thanh niên hiện đại đấy Ai có mục tiêu mục đích gì đó làm từ sau、so、của mỗi người và cô cũng không n g o ạ i lệ đúng nhưng đã là một thanh niên của thế kỷ hai mươi sống trong thời đại công nghệ bằng trí tuệ vậy thì tại sao mình không s ử sự có học thức văn minh thay vì bằng những lời l ó i thô t ụ n g và nắm đấm vậy cô còn muốn nói gì nữa không nếu như hết rồi thì ngày mai em sẽ nộp bàn kiểm điểm cậu ta c h i u ngồi nghe cô nói từ nay đến bây giờ cũng đ a n g là một sự kiên trì rất lớn không muốn mất công sức của cả hai bởi vì cô hà cũng có một chút hy vọng mong manh về sự thay đổi của cậu ta vậy nên đã dừng vấn đề tại đây tuy nhiên cô đánh liều thử một chút về sự tự tin của cậu ta bởi vì cô đã xem qua tất cả những bài kiểm tra trước kỳ của cậu ta làm trước đó và nếu đúng như cô hà nhận định thì xem như còn cơ hội cải tạo c ô học sinh đặc biệt này nếu như mấy bài kiểm tra cuối kỳ của em vừa rồi đ ạ t điểm tám tôi sẽ bỏ qua b à n kiểm điểm này em có tự tin là mình đạt được điểm số đó không chỉ là hỏi vu vơ thôi chứ không, không nghĩ có kết quả gì vậy nhưng lần này cậu ta trả lời rất nhanh tuy rằng v ẫ n có phần ngào nghế nhưng mà niềm tin trên khuôn mặt của cậu ta cho thấy rõ vậy thì ngày mai cô không có cơ hội nhìn t h ấ y b à n kiểm điểm đâu em chắc chứ môn văn thấp nhất cũng được tám điểm đó là môn kém nhất à cũng có thể coi là vậy xem t r ư ờ n g em rất chắc chắn về bài làm của mình nhỉ minh hoàng không trả lời câu này của cô hà nhưng mà mặt của cậu ta lại vẽ san hết cười như kiểu cô hỏi câu này rất thừa thái bỗng nhiên cô hà lại cảm thấy vui vui hy vọng rằng không phải nhìn thê b à n kiểm điểm nhàm chán kia của em xe toài nguyền ý của cô thôi em về đi cuối tuần đó tất cả các môn thi đã có điểm và đúng là cậu học sinh này tự tin không sai dù rất vui trong lòng vì thành tích của cậu ta nhưng mà cô hà cũng không thể hiền thái quá chỉ nói mấy lời khích lệ g i ố n g như các bạn trong lớp bất cứ học sinh nào khi nhìn bài kiểm tra của mình với điểm số cao đều vui mừng ra mặt chỉ riêng cậu học sinh này từ ngày vào đến bây giờ vẫn chỉ có một vẻ bất cần lành nhạt và đúng như cậu ta dự đoán môn thấp nhất là môn văn được tám điểm còn mấy môn tự nhiên thì đều trên chín điểm thành tích tốt như vậy mà năm đó cậu ta lại bỏ thi tốt nghiệp thì lạ quá cô hà quan sát hoàng rồi tự hỏi tự phán đoán hay là cậu ta có khúc mắc gì hay là gia đình có biến cố gì chăng kết thúc giờ sinh hoạt lớn tuệ lâm biết hết điểm của ông anh họ thì phấn khích rồi nói eo ôi ông anh của mình giỏi thế mà lại keo nhé không chịu chỉ bài cho con em cơ đấy không rảnh ừ ta anh có cần đối xử với em như vậy không bây giờ về hay ở lại ừ về thì về tuệ lâm bước đi nhưng mà trong lòng thì đầy hầm hực vân cơ mắng người anh họ kêu căng vô tâm kia làm toán điểm cao gần nhất l ớ n mà không bảo người ta để người ta được co sáu điểm đồ cao kiệt bản thân học giỏi toán sao không hỏi đi đã bảo là nói rằng bà em cảm thấy khó hiểu mà、Tức、bố làm hiểu trường cũng không giúp được gì à này nhá anh đừng có bà sò x i ê n g em không giúp em thì thôi đổ óc hai e em、á. em o sắm mà bắn đánh n á phát ữ đ bộ về đi nhá h anh i em vừa đi vừa chí chóe thì thủy tiên bước đến gần xa chiều an n ủi bản thân công chúa dần hơn làm gì từ ngày mai thì bàn giúp cho có buồn dần gì đâu là c h i ề u anh tôi tí thôi m ã thủy tiên muốn tiếp cận minh hoàng nên lại càng ra sức muốn gần gối tuệ lâm nhưng là khi biết điểm của hoàng chỉ kém m ố i mình thì t h ủ y tiên lại càng dành nhiều tình cảm cho hoàng với ngoại hình cao g á o đẹp trai học thì công dân xuất sắc từng đó điểm nổi trội đã khiến trái tim của t h ủ y tiên s a o xuyến không muốn người xuất sắc nhanh lọt vào tầm ngắm của những cô gái khác nên tiên lại càng muốn lấy cớ để hoàng cũng đồng tâm về mình đến nhà để xe t hôm y Tiên mạnh dàn nói với mạnh dàn anh em. hai cả nay nhà hàng của bố mẹ em có sa món mới em mời anh hoàng và tuệ lâm tối nay ghé qua nhà hàng dùng bữa rồi cho nhà hàng chuôn đánh giá tuệ lâm nghe đến ăn thì h é t l ê n sung sướng nhưng mà trái ngược v ớ i niềm vui của tuệ lâm thêm i n h hoàng lành nhạt trả lời tôi không dành về ẩm thực bạn mời người khác đi Thì、anh cứ đến cho nhà hàng của bố mẹ em may mắn ạ vía của tôi luôn khiến người khác cảm thấy phiền toái vậy nên bỏ qua đi ấy anh đừng nói như vậy chứ tôi nói thật đấy không để cho thủy tiên k ì cào thêm mà minh hoàng nhắc tuệ lâm lên xe anh dò ga phóng veo đi trước vẻ mặt thân thờ của thủy tiên tuy thất bại lần này nhưng mà thủy tiên không hề nản lòng mà lại tiếp tục phát huy thế mạnh học tập của mình có điều rằng minh hoàng vẫn không m ả i may để ý thái độ lành nhạt quang trước sau như một khiến cho một cô tiểu thư như thủy tiên bắt đầu cảm thấy ấm ức và tuổi thân nhưng mà tất cả cũng đành âm thầm chiều đừng chờ đợi cơ hội khác năm cuối c ấ m vậy nên việc hòng càng ngày càng dày đặc ai ai cũng tập trung không dám chảy mạng minh hoàng cũng hơi im lặng thế nên cô hà và thầy p h ú n g đânh nânh là hoàng đang dần tích cực thay đổi Nhưng nhầm. lặng chán người Người hóa thầy khiêu khích mọi người mà thôi. mà im mọi mà là và là đó ra ta cả cô cậu cá đã Sự do buổi i t thì l ô luôn n riêng. khiến cho người có cho khác cứ luôn phải chạy lối là đi phải Và hậu theo. quả u b chiều nay không phải học chính mà chỉ làm ôn đề cương môn văn nên cô hà cũng không biết làm hoàng vắng mặt và đến khi thầy phúc nhận được thông tin kèn cáo của phụ huynh học sinh trường s thì cả cô và thầy phúc mới tá hỏa lần này thì cậu cháu quý tử của thầy đánh con người ta nhập viện và bản thân cậu ta cũng ở trong đó vì bị thương do cậu học sinh kia là con nhà có máu mặt nên họ nhất định phải làm căng cô hà cùng với thầy phúc tất tuổi chạy đến bệnh viện xem tình hình nhìn thấy cậu học sinh kia vẫn trong phòng để khô vết thương còn hoàng thì đã được băng bó xong nhìn chiếc băng quấn quanh trên đầu cậu ta cô hà chỉ biết thở dài thầy phung đang dân tức giận nhưng mà vẫn cố nhìn xuống hỏi chuyện ra sao chuyện là thế nào vậy cháu kể gió đầu đuôi đi là nó đi sai đường lại còn phách lối đáng bị ăn đòn vậy cháu bỏ học đi chơi là đúng hay sai là còn nói người ta phách lối cháu đi có việc cháu thấy có việc sẽ quan trọng hơn việc ôn thi Cháu còn hay u bé lắm hay sao mà sao s ố thầy ngày n làm ra ữ n hành động nông nổi như vậy? Bây giờ người ta đòi kiện không g giờ Cháu tự làm từ chiều Chú làm đòi vậy Bây ta tự từ kìa kìa cáo c n lắng phải Cháu h lo t ầ phúc bị hoàng làm cho thức không nói được nữa cô hà vừa đành lên tiếng can ngăn thì nhìn thê một người thanh niên lạ mặt xuất hiện nhìn qua thê sống hoàng lắm nên cô đoán là người nhà của hoàng và quả đúng như vậy sau khi người thanh niên đó cất tiếng nói chuyện với thầy phúc Hà l i ề n n h ậ n r a đó là anh trai của hoàng và mặt lãnh đàm là thế nhưng mà lại rất quan tâm đến em trai b ị ở đầu thế kia đã chụp chiếu chưa vậy em không sao có đau nhiều không bình thường rõ ràng công lai nghe em ruột nhưng mà m i n h k h á n h trong đ i ề m đàm c h i ế n chắn bao nhiêu thì người em là hoàng ngủ ngược bấy nhiêu đ ú n g là cậu h ồ n g x a n h ngang bướng khô khan Anh trai q u a n t â m h ỏ i h a n như vậy, t h ế m à trả l ờ i k h ô n g chút c ả m x ú c m ì n h k h á n h t h ì đã quá quen với t h á i độ n à y c ủ a e m nên cũng k h ô n g tỏ v è gì khó chịu, c h ỉ g ậ t đ ầ u r ồ i q u a y sang cô h á h ỏ i c h u y ệ n Cô l à n g ọ c h có p h ả i khum? Um v â n g a. t ô i l à k h á n h b ữ a t r ư n c k o g ọ i c h o cô m ộ t lần đi? ấ v â n g t ô i cũng n h n sai s o m n ó i c ủ a a n h r ồ i c ả m ơ n cô n h é thần sử sơn xin lỗi cô vì sự việc không hay này chúng ta khoan nói về vấn đề này vội chân chính bây giờ phải làm sao để giải quyết nổi bù với bên kia đá à vâng tôi hiểu nhưng mà tôi rất lấy làm á i náy với cô à, không sao đâu thế mình khánh vẫn còn tỏ ra ái ngại nên cô hà nói sang vấn đề cốt lõi tôi đành làm mình qua bên kia hỏi thăm rồi nói chuyện luôn được không ạ À đứa, bây giờ thì cũng chỉ còn cách này thôi chưa biên đúng sai nhưng mà mình đánh người ta thích kia cũng là l ỗ i của mình vậy thì chúng ta qua bên đó xem sao cô và chú p h ú c ở lại tôi và hoàng sẽ qua bên đó nói chuyện phải trái n g a n h ta nói như vậy thì t h ầ y p h ú c không đồng tình cứ để chú qua đó nói chuyện xem sao ngay chẳng thì họ rất khó khăn đấy nhà người ta tỏ thái độ thế cháu sợ hò a n h nói không nề nang gì đâu chú sẽ bị ảnh hưởng đấy không sao cứ đi đi đ ã minh hoàng lúc này tự nhiên xen vào cứ để cháu và anh khánh đi được rồi cháu bớt nói đi cháu mà chú tâm học hành thì đã không xảy ra chuyện như vậy thầy phúc nói rất câu thì đi s a ngoài n g trước sau đó là cả ba đi theo bị chỗ mắng như thế nhưng mà hoàng không hề tỏ ra hối lối cái v ạ ngang n ngược không sợ trời không sợ đất cho đến lúc vào phòng bệnh của cậu học sinh kia vẫn một thái độ như vậy thầy phúc là người biết trước sau t í n h tình thì lại hòa nhé nên thầy xuống nước nói chuyện với gia đình bên kia nhưng mà trước sự thành tâm của thầy thì gia đình họ vẫn không có ý làm hòa cuối cùng thì anh trai của hoàng đứng ra nói tiếp cháu không b ì n h v ừ n em trai mình Nhưng mà chuyện này xảy ra không phải vô cớ, nên mong phải chú mà xem cớ, cô xảy xét ra vô là ạ i nói Thế ý cô l cái o sao? n trai tôi sai c h u cháu muốn không như Vấn n có ó ý vậy. đề ở đây đôi được. xảy chuyện là Là phải、so、cả đôi bên thì cả mới xảy ra chuyện được. Là cái do bên ra gì thì tôi cũng không thể nào chấp nhận một đứa học sinh d ô côn đánh bàn ra nông núi này tôi mới chỉ nói mấy câu giảng hòa là xong mà Nhà mấy người mấy cô ó chú là hiệu trường, chống lưng cho cháu làm càn hiệu thì là lưng làm nhà trường t i đây chú ũ n g k ô Tôi n ăn nhá. g dễ hiếp cho h đâu sẽ cả c cháu nhà muốn ấ y người lên mạng để họ cái trường cái để đào họ trách tìm tà d côn Cô chú này. m u kèn cáo đến cùng mà không muốn giảng hòa nội bộ sao đúng đấy bây giờ thì nhà mấy người về hết đi m i n h khánh bị nhà họ đuổi thẳng mà anh thì vẫn chưa tỏ vẻ căng thẳng hay nổi đoá thế nhưng mình hoàng thì có vẻ nóng g i ậ n muốn ăn tươi nút sống người khác ngay tại đây cô hà thấy như vậy thì vội vàng đi lại ngăn cậu ta và có ý kiến với gia đình bên kia xin chào hai bác phụ huynh tôi là giáo viên chủ nhiệm của em hoàng xin phép cho tôi nói vài lời được không ạ sao vậy cô giáo cũng đòi bên học sinh của mình à xin hai bác hay bình tĩnh nghe tôi phân tích đáp hai bác h a i anh khánh đây đều đứng trên cương vị là phụ huynh nhìn thấy con em của mình bị thương thì ai cũng đau xót cả nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó tôi màn phép hỏi hai bác đã nghe câu chuyện đồn g đồ này từ hai em ấy trả hay là chỉ từ một phía nếu chưa thì hai bác có thể để cho em hoàng tường thuật lại đồ đuôi s ự việc chúng ta muốn phân đ ị n h đúng sai tôi cũng nên nghe cả đôi bên thì mới công bằng cô không cần giờ mấy lời văn vẻ ra để nói lý s ự và chúng tôi không cần thiết phải nói chuyện với cô cô tránh ra đi n g h e những lời nói đó thật chối tai nhưng mà thân là giáo viên cô hà vẫn giữ được bình tĩnh đối đáp còn hoàng lần này không bình tĩnh được nữa đứng phát dày đình đôi c ò cô hà s ợ chuyện đang khó giải quyết mà cô học sinh này làm om x ò m cả lên xe tệ hại thêm nữa can ngăn cậu ta rồi bình tĩnh nói với hai vị phụ huynh có thể hai bác không coi tôi là gì nhưng mà tôi là giáo viên chủ nhiệm của em hoàng tôi cảm thấy là mình phải có trách nhiệm trong chuyện này một giáo viên vắt mũi trơ sạch lại đòi lên tiếng phân bua dạy đời sao xin bác chú ý lời nói của mình trước con trẻ tôi chỉ là phân tích trên quan điểm tích cực thôi cô có biết chúng tôi là ai không mà lại dám lên tiếng nói to ở đ â y cô hà b i ế n những người này là k ầ quyền thế không muốn nói lý lẽ nhưng mà cũng không về vậy mà dễ dàng bỏ cuộc có điều rằng lời cô chưa kịp thốt xa thì anh trai của hoàng sa hiểu cho cô dừng lại nghiêm dòng đối đầu với bên họ thực lòng thì gia đình chúng tôi mong muốn có thể nói chuyện hòa giải nội bộ bởi vì cả hai bên thường tin h cũng ngang người nhau Nhưng mà cảm ô không muốn đồng hợp tác, thì chúng tôi cũng không chú tác chúng cũng cần hợp thì h đây đồng vẫn muốn p i ấ t thời giác a nữa.、Còn、tao ngang ngừa sai, n Còn thương, thương còn bình như như chúng nào nhé. cả chục bào, sai, vực cho thủ thế, vậy thì tao sẽ cho chúng mày biết thế bảo, Bảo bị bị phải khâu mũi. lại i Mày em mày mày à? là vậy. vậy Đã đế sẽ độ nhá. Cảm giác trong g i ọ n g nói của anh trai hoàng rất bình thường nhưng mà đồ cứng rắn và tin tưởng em trai rất nhiều l ú c n à y đ ú n g l à a n h ta không cần lịch sự nhân nhường nữa thật tôi hiểu em trai tôi nó bướng bành nhưng mà không phải không biết lý lẽ nếu như con cô chú không gây sự t r ư ớ c thì n h ấ t đ ị n h không xảy r a chuyện được à được bành nhau sao Rõ mặt rồi n h á vậy tao cho nhà mà y như ý Giấy g i á m đành tao đã có chỗ mà y cứ đợi đi được vậy cô c h ủ cầm xanh thiếp này của tôi thích kiện cáo gì tôi theo đến cùng m i n h khánh nói xong thì đàn cây xanh thiếp xuống bàn rồi cô mời người đi ra ngoài để mặc cho gia đình kia muốn làm gì thì làm nhìn qua khánh có vẻ hiền hiền như vậy nhưng mà lúc cần nghiêm túc thì giống như một vị lãnh đạo với lời lẽ đành thém mà m i n h khánh không làm lãnh đạo thì cũng là người có tiếng tăm bởi lúc này cô x i á o hà đứng ngay bên cạnh nhìn rất gió xanh thiếp ghi trước xanh luật sư từ m i n h k h á n h đúng là luật sư bảo sao từ đầu đến cuối anh ta toát lên v ẻ đ i ề m đàm khiêm nhường như vậy mọi người d i chuyển r a đến ngoài c ổ n g v i ệ n thì đột nhiên m i n h hoàng bảo r ằ n g quên đ ồ nói c h ú n g tôi cứ đơ ợ xe c ò n m ì n h thì q u a y lại cô h à cảm thấy nghi ngờ nên công lấy lý s o đi v ệ s i n h rồi theo sau q u ả đúng là c ậ u ta không quên đ ồ mà l à đi vào phòng của cậu học sinh kia đ ứ n g nắp ở ngoài cửa cô hàng nghe được tiếng của hoàng nói với hai vị phụ huynh của em học sinh đó nếu như cô chú thích k i ệ n cáo cháu đây cũng không ngại cháu tự tin là mình không sai trong vụ việc này mày lại còn dám quay lại đây nói những lời này sao chuyện con trai cô chú bị thương nặng là do cậu ta từ trượt chân té ngá mấy vết bầm kia mới là cháu đánh nhưng mà nó đáng bị đau hơn thế bởi vì nó là người gây sự với cháu trước nếu như nó đi sai đường va quệt vào người khác mà biết nói lời đàng hoàng đã không xảy ra chuyện hôm nay là nó gặp phải cháu chứ nếu như là gặp bọn côn đồ thì đã mất m ạ n g rồi đấy cái gì mày dám đồ ăn sao chỗ èo con tao à tao sẽ cho người gô cổ loại mất ra như mày cô chú là người lớn đừng có hờ một tí là a n h nói không lịch sử như thế đoàn đường chỗ đó có camera nếu như thích k i ệ n cháu sẵn sàng theo đến cùng còn nếu như cô chú có ý định suốt lại thì tốt nhất liên lạc nói vang trai cháu một câu tử tế và đây là số của cô giáo chủ nhiệm của cháu cô chú cũng nên xin lỗi về lời nói khiếm nhắc khi nãy nếu không thì đoàn ghê âm cuộc nói chuyện lúc trước sẽ là bằng chứng tố cáo hai vị trước bàn sân thiên h ạ đấy cậu cô hà sở hoàng phát hiện mình nghe lén nên tránh mặt đi hóa ra c ậ u ta về ngoài n g ù a ngáo bất cần nhưng xem ra là không phải c ậ u ta không nhiều lời không cần giải thích như chú mình hai anh trai mà đi thẳng vào vấn đề lại còn khiến đối phương không thể có biện pháp khác đoạn này của c ậ u ta đúng là khiến cho gia đình cổ học sinh kia không kịp trở tay hai anh em h ọ về nhà còn cô hà và thầy phúc trở lại trường học cô đem c h u y ệ n mình nghe được kể cho thầy phúc thế thầy mỉm cười hỏi lại nó nói như vậy thật à em s a vâng chính tay em nghe xó ạ em nghĩ có lẽ là hoàng chỉ làm vẻ ngoài cố tỏ xa bướng bỉnh thôi ngay cả việc em mới ở lớp luôn chống đối em nhưng mà các bài kiểm tra gần đây thì luôn đạt điểm số rất tốt ôi h à thầy cảm ơn em nhiều lắm em đã làm được gì đâu ạ thầy đừng nói cảm ơn em cũng ngại cháu của thầy thầy rất hiểu nó tuy không phải đứa học giúp nhưng mà lâu nay cứ luôn chống đối bỏ học ngang như vậy kiếm chuyện với gia đình cố tình để mình điểm kém cho cả nhà xấu hổ điều này được minh chứng đã rất nhiều năm thế nhưng mà từ ngày thầy chuyển nó về đây do em kèm gặp nó mặc dù thời gian chưa được bao lâu nhưng mà nó đã thay đổi rất nhiều đấy thực sự là em chưa có giúp được gì đâu ạ không chỉnh em đã tác đ ộ n g nó nhiều đấy có lẽ thằng cháu bất t r ỳ này chỉ có em mới chỉnh được nó việc này thì mình cứ coi như chưa biết gì để mặc nó tự giải quyết xem sao vâng ạ v â n vả cho em quá không còn tiết thì về nghỉ ngơi đi nhớ Dạ vâng em chào thầy ừ nghe thầy phúc nói như vậy chứ cô hà vẫn cảm thấy lo ngại bởi v ì phía nhà phụ huynh kia a n h nói lớn tiếng thế chắc là xa cảnh cũng không vừa c ờ mà chưa hết hai ngày thì sáng nay cô hà nhận được cuộc điện thoại của họ dòng của phụ huynh đó không còn vài h n g hách như hôm trước xin chào cô ngọc hà tôi là phụ huynh của em hát học vào trường s đây à, vâng chào bác xin cô vài phút được chứ à vâng bác cứ nói đi ạ chuyện là hôm trước chúng tôi có mất bình tĩnh vậy thê em nó bị thương mấy lời không phải đó mong cô bỏ qua cho n h á cô hà thì cũng không muốn làm lớn chuyện với cả cũng hiểu sao người ta xuống nước như vậy thì cũng chấp nhận cho qua chuyện cũng đã qua rồi tôi cũng không trách cứ gì cả có điều mong hai bác để lời nói của mình trước các bạn ấy sau này à, vâng tôi hiểu mà em hát này đã đớ chưa bác cảm ơn cô em nó、no、đớ rồi vậy thì tốt quá thế thôi đến giờ tôi phải lên lớp tôi xin phép bác nhé à vâng chào cô chào bác không ngờ rằng minh hoàng lại có khả năng xoay chuyển tình thế như vậy nhưng mà cũng không thể bỏ qua sức ảnh hưởng của người anh trai kia quả là anh em ruột có khác Chỉ tuệ hơn người c ô n g đ ồ áp b ứ g đến giờ tan học cô hà có gặp c ậ u ta ở hành lang hôm nay lịch sử đứng lại gật đầu chào hỏi cô đàng hoàng nhân tiện cô hà cũng hỏi thăm về vết thương vết thương của em sao rồi không sao rồi cô h ạ ở trên đầu thì không đ ư ợ c chủ quan đâu đấy chỉ là ngoài xa thôi thật là chỉ là ngoài xa em bỏ ra cho cô xem nhé câu trước còn bình thường câu sau là bắt đầu thái độ chiêu tròm nhưng mà có lẽ cậu ta không nghĩ cô hà lại gật đầu thản nhiên khi cậu ta đưa ra câu hỏi tưởng như làm khó cô giáo như vậy ừ thế bỏ sao tôi xem có một chút bất ngờ thoáng qua nhưng mà ngay sau đó cậu ta lại biền m ì n h nhưng mà cô không phải bác sĩ ở đây l ạ i rất b ụ i bà mất m vệ sinh nhớ đâu nhiễm trùng thì sao ừm tôi cũng biết mất vệ sinh cơ đấy em đâu phải là trẻ con vậy thì lần sau đừng hành động nông nổi như trẻ con nữa hiểu chưa cô hà nói xong thì rời đi mà không để hoàng nói thêm có điều xa đến nhà xe thì cô ta lại tìm cách gây sự xe cô hình như là có vấn đề rồi đấy sao thế em mong xe tôi có vấn đề à ờ đâu có là em tốt b ụ n g nhắc nhở cô thôi cảm ơn lời nhắc nhở không cần thiết đó của em nhé thế nhưng mà lời cậu ta đúng là linh ứng thật đấy vừa mới đi qua khỏi cổng trường một đoàn thì xe máy của cô có số hiệu hết hơi đi thêm đoàn nữa thì loàng c h o n luôn cô hà phải dừng lại mà chỗ này cách xa quán sửa xe g i ă n đi tím i không được răn quay lại cũng bở hơi tai cô hà đứng tần ngần xa đó thì có tiếng nói quen thuộc vang lên em đang nói mà cô không tin miệng của em đúng là là gì vậy cô giáo nhìn cái màn vênh vảo đ ắ t t h ẳ n g của c ô ta mà phát phiền ấy nhưng mà cô hà chưa có thể hỏi như đùa em về rồi còn quay lại trêu thức tôi à sao mà cô lại cứ nghĩ xấu xa cho em như vậy buồn rồi đấy em về đi cô có cần em giúp không tôi tự lo được gian đi tiếp thì xa lắm Mà vậy nhưng cô ta không để tâm lời cô hà đi lại gần rồi thản nhiên nói cứ để em d ắ t cho chứ cô cứ dắt thế này thì đến chiều mới về em cứ về đi tớ tôi làm được mà t h ế có ai bảo cô không làm được đâu chỉ là bây giờ gần mười hai giờ trưa rồi cô không t h ấ y đói à miệng cậu ta nói nhưng mà tay thì sàng lấy cái xe máy của cô dắt đi luôn rồi lại còn nhắc lại lời vừa nãy cô đứng vào chỗ mát kia đi nhớ c h ô g xe cho em đấy mất là em bắt đền đ i n h a nếu như là m ỗ i ngày đầu tiếp xúc với cậu ta chắc có l em cô đã mắng về cái tội nói năng như vậy nhưng mà từ hôm xảy ra vụ việc và khi nghe lén được những lời cậu ta nói với hai vị phụ huynh đó cô hà không còn khắt khe hay là để ý những lời đùa cợt như vậy nữa đứng khoảng tầm hơn mười phút thì thấy cậu ta quay lại đi cũng nhanh đ i chứ vừa mới nhìn thấy sáng vàng nghiêm t r ỉ n h từ xa thế nhưng mà đến gần cô hà cậu ta lại bắt đầu buông lời t r ê u trọng xe của em còn nguyên chứ em tự kiểm tra đi đưa chìa khóa trả tôi đây ôi cô có v ẻ như khó chịu với em hay sao nhỉ em đừng có làm n h ả m như vậy đi về đi buổi chiều c o n đi học em giúp cô thế mà cô không nỡ cảm ơn em một câu à? cậu ta cứ như kiểu uống nhầm thuốc hay sao ấy trêu chồng cô hà mái không chịu dừng lại mọi lần thì cầy miệng may xa được vài lời thế mà hôm nay thì nói liên hồi tôi thì chẳng mấy khi cậu ta nói nhiều như vậy c ũ n g không muốn cô trò xa lạ quá gần gũi vẫn tốt hơn mà cũng v ì truyền thầy phúc nhờ vả giúp đỡ c ô học sinh này nên cô x è u xòng xuống quá trưa rồi đấy về đi kèo bố mẹ lại lo tôi cô không đ ị n h về à tôi sẽ tự gọi xe em cứ về trước đi thế thì để em chở cô về không cần đâu tôi tự về được sao vậy cô sợ em bắt c ố c hay sao mà không dám lên xe của em không là tài xe của em lớn quá mà tôi thì lại quá nhỏ thực ra là muộn rồi nên cô hà đình tự đi về xét tiền hơn nên lấy đà lý do、so. nhưng mà cũng trùng hợp làm cái xe của cậu ta là xe phân khối lớn nên đúng là quá khổ so với chiều cao cân nặng của cô chưa câu nói của cô hà thế mà cậu ta tự nhiên phá lên cười ha hả sau một thời gian dạy cậu ta thì đây là nụ cười đầu tiên cô thấy được em bị sao vậy <cười> không sao à, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi con sẽ đáng cười à bị cô hà hỏi mà cậu ta cứ cười khiến cô vừa có một chút bực bội lại vừa xấu hổ nhưng mà cô chỉ có thể nén lại rồi sụp cậu ta m u ộ n rồi đấy em về đi m u ộ n rồi thì cô để em trở về cho nhanh tôi nói tự về được mà xe cao quá cô không lên được thì cứ để em giúp cho nói là làm cậu ta một tay nhấc nhè đưa cô giáo mình lên yên xe dù bị bất ngờ nhưng mà cô hà vẫn còn tỉnh táo để nhận thấy hành động này có hơi quá đáng nên cô phản ứng ngay mình hoàng em sao em lại dám làm như vậy cô đừng suy nghĩ quá nhiều là do chiều cao khiêm tốn của cô nên em mới giúp thôi em cô đòi m ũ bảo hiểm rồi ngồi vững vào em đi luôn đi n h á em quá ngang bướng rồi đấy cô hà cảm thán trong lòng nhưng mà cô không dám tranh luận nữa mà mau chóng gai m ũ bảo hiểm sau đó bám chặt tay vào hôm xe để giữ thăng bằng thì cô ta lại nhắc em tăng tốc đấy cô bám chặt vào này đi từ từ thôi cấm được đi nhanh đấy như thế này là bình thường nhất rồi cô à đi như bay như vậy mà bảo bình thường em em mà làm tôi ngá đừng có trách đi nhé hoàng không nghĩ cô giáo này mới như vậy đã s ợ nói năng luống cuống cả lên anh có cảm giác cô giáo trẻ này đang gồng mình có khi là còn đang thầm khấn ở trong b ụ n g cũng nên mà giáo vẻ này khiến tâm trạng của anh bỗng nhiên lại có một chút vui lại muốn chiêu t r ọ n cô giáo cô hà đừng có hỏi nữa em tập trung đi cho tử tế đi em vấn đề bình thường mà ra trái đi nói nhiều quá nhà cô ở khu này à ừ sau trường cấp một đấy ôi trước đây em cũng học trường này đấy em c ũ n g mở gần đây không học trường này còn đòi học trường nào nữa ý em là sao em lại không biết cô nhờ c ô ngày đó chỉ học trên em có ba lớp thôi mà thì ngày đó còn bé làm sao mà biết được đến nơi cổng có sàn hoa sấy kia là nhà của tôi đấy xuống h à n h xe cô hà mới thở phào nhè nhóm chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đi xe của cậu ta có chết t h lần sau cô cũng không dám bén mảng đến tuy nhiên cô hàng ý trong lòng vậy thôi chứ không mất lịch sử mà nói mấy lời đó ra với học sinh của mình cảm ơn em đã đưa tôi về t ậ n nhà nhé thế buổi chiều cô có tiết không có sao vậy xe của cô chút nữa có người đến sửa nhưng mà chẳng chưa xong ngay được đâu tôi cảm ơn vì em đã gọi người đến sửa xe giúp tôi còn về ừ n đến trường tôi tự có cách thế thôi em về đi tôi vào nhà đi cô hà nghe cậu ta gọi thì quay lại nhưng mà cậu ta không nói tiếp mà cứ đứng đó nhìn cô hà mãi lần đầu cô thấy cậu ta có thái độ như vậy vừa nãy còn ngổ ngáo lắm mà sao bây giờ lại t r ầ m tư rồi sao vậy cô cho em xin bữa cơm được chứ t h ì thoảng mấy em trong đội tuyển học sinh giỏi của cô vẫn qua nhà ăn cơm nhưng mà đó là cô trò thân quen đã lâu còn cổ học sinh này đến nói chuyện còn khó chứ nói gì thân thiết không biết là cậu ta có giờ trò gì không đây cũng quá trưa rồi em về đi đừng có đùa nữa không em nói thật đấy nhà tôi chỉ có cơm canh đàm b à mà bây giờ tôi mới nấu còn em bây giờ về thì có sẵn cơm dẻo c á n h ngọt vậy nên đi về ăn rồi nghỉ ngơi để buổi chiều đi ôn tiếp nhà em không có hải nhà cả em không biết nấu sao quán thì không vệ sinh mà em là học trò của cô xin cô một bữa cơm mà cũng khó như vậy à tôi không phải là khó khăn mà là thật sự không tiền tôi nếu như cô sợ em chưa xin phép gia đình thì em gọi điện cho anh trai của em nhé ôi thôi, thôi, thôi được rồi em gọi cho thầy phúc một tiếng đi <cười> vâng thế để em nhắn tin cho chú ấy cô hà thật sự bất lực với cậu học sinh này đành đồng ý để cậu ta vào nhà dù sao thì cũng chỉ là một bữa cơm chắc là cũng không sao đâu nhà có gì ăn đó em không thấy cũng phải chịu chứ bây giờ không còn nhiều thời gian để đi chờ đâu Thế em chủ yếu muốn thử tài nấu ăn của cô thôi Dừng xe gòn vào rồi xuống nhặt Không ngồi sẵn nhá này Nói sẵn giúp giúp xe em vào Việc vào mà rồi tôi cái kiểu ngồi đợi sẵn đâu đi sau đâu bếp thì em giúp được mà. thì sẵn tay có được lúc à m cơm đi đi đây Tôi vo gào nấu l này thì hoàng ngó nghiêng quan sát căn nhà một lượt t u y rằng nhỏ nhưng mà rất sạch sẽ gòn gàng ngăn nắp đặc biệt là có mùi thơm n h ẹ của hoa nhài mùi thơm này lại làm anh nhớ đến người chị gái nhỏ bé của mình mình hoàng lắc n h ẹ đầu rồi đi thẳng xuống dưới phòng b ế p anh tay nhặt sau nhưng mà miệng thì lại hỏi người bên cạnh nhà cô không có ở nhà sao tôi sống một mình bố mẹ tôi đã ly hôn và đều có gia đình riêng chị gái tôi cũng đi lấy chồng rồi căn nhà nhỏ này là bà ngoài để lại cho tôi à, em xin lỗi thực sự thì em không phải tò mò mà chỉ là không sao thực ô i t sự hôm nay quyết định ở lại ăn cơm là có mục đích khác nhưng mà khi nghe câu chuyện của cô hà thì minh hoàng lại quên luôn mục đích xấu xa kia thật sự là anh không thể làm tiếp mà chính xác là anh không đủ nhấn tâm để thực hiện tiếp nữa lúc đầu bố mẹ cô quyết định ly hôn cô có buồn không buồn chứ ai lại muốn bố mẹ xa cánh chị em phân chia đâu nhưng mà khi mình chứng kiến cảnh không thể nào hòa hợp của hai người là bố là mẹ được nữa thì tự bản thân mình phải đạt vào vị thế của họ và rồi tự suốt xa ý kiến của chính mình cô rất dũng cảm đấy cũng là hoàn cảnh thôi mà em nhặt sau nhanh đi không có tôi em nhìn đói đi học à xong rồi đi cô hóa ra một cô giáo trẻ chưa hơn anh có ba tuổi nhưng mà lại quá chín chắn già d ằ n trong suy nghĩ cộng thêm sự lạc quan đối mặt với tất cả vươn lên nghĩ lại mình một thanh niên đã hai mươi tuổi nhưng mà lại chả làm nên trò chống gì cả luôn làm cho người khác phải mệt mỏi người t r ầ n vần với anh nhất là chú phúc và anh trai của mình cảm thấy xấu hổ trước người con gái này minh hoàng tự nhiên thốt ra lời chưa bao giờ mà anh nghĩ đến ngoài giờ lên l ớ m cô có thể phủ đào thêm cho em và tuệ lâm không động tác cho s a o vào nồi của cô hà bị dừng lại b ở i câu hỏi của hoàng t h ậ t sự làm cô cảm thấy cô ta thay đổi đôi chút nhưng mà cô chưa dám nghĩ đến kết quả này lại đến sớm như vậy cô hà ngước lên đành hỏi lại cho chắc cô ta đã nói trước có thể là cô sẽ không tin em ngay nhưng mà cô cứ thử đặt lòng tin một lần đi điều gì lại khiến em thay đổi nhanh như vậy <cười> bí mật nhưng mà nếu như cô giúp em và tuệ lâm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp rồi ôn thi lên đại học em sẽ nói cho cô biết đây là điều kiện tối ưu à?、Uhm, cứ cho là như vậy đi tôi đang ở cửa trên sao bây giờ lại thành ra bị ép buộc thế này cô vớt rau ra đi không thì rau luộc lại thành nấu canh đấy c ô học sinh này thay đổi nhanh quá rồi lại còn bắn trước phản đòn cô nữa cô chỉ có thể ngầm người tập trung vào việc nấu ăn cho nhanh bởi vì thời gian không có nên cũng làm t ạ m vài món đơn g i ả n làm rau luộc và thịt sang cô giòn xa rồi bảo với hoàng thế c h i ề u khó ăn t ạ m nhé ừm、uhm. ngon mà cô Đó đâu đã anh khen sớm <cười> Thì nhìn Thì mà sớm màu vậy cô ả m thấy hấp dẫn rồi c hà buồn cười trước câu nói chống chế của cậu ta Thế a n h nhiều vào để có sức mà học cảm ơn cô nghe cô cảm ơn lúc này đã không còn vẻ m i ế n cướng khó chịu hay hôm hách nữa bỗng nhiên cô hà thấy mình có động lực rất nhiều hy vọng cô hỏi nguyện vọng của hoàng là thật tâm để cô giúp thầy phúc giải bài toán có lời đáp ý nghĩa nhất Nếu như đã có lời nhờ tôi thì phải quyết tâm nhiều vào đấy nhất định rồi nhưng mà em có thêm một n g u y ệ n v ọ n g nữa n à y cậu hoàng cô đừng có gọi em xa l ạ như vậy được không cậu là đang được voi đòi hai bà t r ư n g đ ấ y n h á ui không x á m đâu chỉ là thêm n g u y ệ n v ọ n g nhỏ nhỏ thôi mà t h ì nói đi c ô thỉnh thoảng cho bọn em ăn c á cơm cô nấu nhé tôi bận lắm không có sức mà nấu cho mấy cô c ậ u đâu thì bọn em giúp cùng cô là được mà thôi a n h đi nói nhiều quá hoàng bây giờ cũng hiểu rằng kiểu nói này của cô giáo là đồng ý rồi đấy thế nên cười tươi lắm bữa cơm đơn giản nhưng mà cậu ta ăn liền đến ba bát sơn hào hải v ị mà không khí tẻ n h ạ t chán ngắt thì cũng không bằng bữa cơm đàm bạc với bầu không khí thoải mái để em r ử a b á t cho có được không đấy thì cô đứng canh em đi thế thì rửa cho cẩn thận đấy nhé cậu ấm mà cũng làm xa việc đấy chứ cơ mà nói thật thì đến giờ này cô hà vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà cậu ta thay đổi nhanh đến như vậy hà cứ đứng ngần xa nhìn cậu ta thăm dò nhưng mà ngoài vài mặt thản nhiên kia cô không đoán ra gì cả nhìn m á i không sao vấn đề cô đành quay đi làm việc khác và tự nhủ bản thân hay cơ thừa tin tưởng một lần không cần đoán cô ta lần này là thay đổi thật hay giả vờ tuy vào thời điểm này cô và thầy phúc cũng nên đánh cược một phen tiếng nước ngưng lại cô hà quay sang thấy hoàng đang lau tay thì hỏi em xong rồi à tớ cô mải suy nghĩ gì vậy à, không có gì lên nhà uống nước rồi chuẩn bị đi học cô hà đem b ì n h trà lên thì hoàng chủ động cầm lấy xót ra cốm đưa cho cô chuyện hôm trước em xin lỗi cô nhé sao vậy cô cố ý hỏi thế để xem hoàng trả lời chuyện đó ra sao nếu như cậu ta nói đ ú n g ý cô nghĩ thì cô sẽ tròn tin tưởng và giúp đỡ hết lòng hôm đó do em nông nổi nên khiến cô bị hai vị phụ huynh kia nói những lời khiếm nhá chuyện đó thầy phúc bảo tôi không tham gia nữa nên không biết nhà em xử lý ra sao xong cả rồi à mà em d ặ n hôm nay họ phải gọi điện đến xin lỗi cô không biết là họ đã gọi cho cô chưa xong rồi thì tốt nhưng mà họ đã gọi cho cô chưa nếu em đã nói như vậy thì chắc trong ngày hôm nay họ sẽ gọi thôi em đã bảo gọi sớm cho cô cơ mà để em gọi n h ắ c họ nhìn thấy thái độ của hoàng muốn làm thật cô hà vội ngăn lại được rồi chuyện đó không quan trọng đi học thôi cả muộn đấy cô từng nói với em xanh s ự rất quan trọng cô vẫn còn nhớ chứ còn nhớ vậy tại sao hôm nay cô lại bảo là không không nghĩ rằng cậu ta lại phản bác lại lời của cô hà như thế bỗng nhiên cô c ư n g h ồ n g không nói được cậu ta lại lên tiếng hay là cô chỉ là nhất thời khuyên ca nem lúc ấy chứ không phải là thật lòng thật sự là hôm nay cậu ta làm cho cô giáo hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ hành động cho đến lời nói khiến cô hà chưa k ị p cập nhật hết nói như từ chuyên ngành công nghệ là không kìm đau loát chưa bao giờ đứng trước học sinh cô hà lại cảm thấy lúng túng như bây giờ sau vài giây không tập trung cô lại s ợ hoàng mất niềm tin ở mình thế nên vội vàng lấy lại vẻ bình thường trả lời nhưng gì đã nói tôi đều nhớ hết chỉ là tôi n g h ĩ chuyện của em g i ả i q u y ế t em xuôi thì mới là điều quan trọng còn về chuyện h ọ nói tôi thì em đã nhắc h ọ rồi kiểu gì trong n g à y h ọ c ũ n g gọi tôi h thấy hoàng vẫn im lặng cô hà tiếp tục nói nếu như trong n g à y hôm nay h ọ k h ô n g gọi thì tôi nhắc em được chưa cô hứa rồi đi nhá ừ về em lên trường trước đi em đợi cô nghe lại lúc về cậu ta chở trên chiếc xe khổng lồ kia cô hà vẫn còn xôn sợ cô nhất định không thể ngồi lên đó được vậy nên về lý do tôi gọi taxi、si、rồi em cứ đi trước đi sao vậy cô lại sợ à ừ thế nên em đi trước đi cô hà thành thật luôn để cậu ta đi trước vậy nhưng câu trả lời của cậu ta khiến cô bất lực vậy t h ì e m đi taxi、si、với cô cô không đùa đâu đấy em cũng không đùa em có xe cơ mà đi trước đi để đây mà nếu như mất thì tôi không có tiền đền đâu thế nếu như cô sợ em mất xe thì đi cùng đi hoàng cô không đồng ý thì chiều nay em nghỉ h ọ c vừa lúc nãy còn bảo cô giúp em với tuệ lâm thế mà bây giờ lại quay ngoắt thái độ như vậy đúng là không thể nào hiểu được b ự c quá nên cô hà có hơi cao d ọ n g em vừa mới bảo tôi giúp đó quên dọa em không quên vợ em ra điều kiện với tôi là sao đấy thực ra là em chỉ có ý chờ cô đến trường thôi không ngờ rằng l ạ i có người ngang ngược như cậu ta n h ì n đồng hồ đã sắp muộn giờ khiến cô muốn điên đầu cuối cùng thì vẫn là cô chịu thua với cả bây giờ cũng không còn sững tranh luận nữa cô hà k h o á t tay rồi nói quay xe đi tôi khóa cửa hoàng được như ý nguyện thì nở ra nụ cười hài lòng biết là cô giáo đang bực bội lắm nhưng chắc là vì lơ hứa với chú của anh là phải mềm mỏng rồi nên không dám tỏ thái độ dám xe ra ngoài cổng chờ đợi mà anh vẫn còn tủm t ì m lại càng muốn cười to hơn khi nhìn thấy cô không muốn nhờ anh chờ giúp để lên xe nhìn điều bộ cố trào lên cái yên xe cao n g ấ t mà buồn cười nhưng mà sợ cô dần nên anh coi như không nhìn thấy chỉ hỏi cô lên hẳn chưa em bắt đầu đi nhé từ từ đã có cần em giúp gì không không cần bực lắm nhưng mà cũng không muốn cậu ta làm hành động như lúc chưa nên cô hà từ trào lên vì bị hạn chế chiều cao hơi khó khăn nên cô vừa leo lên lại vừa l ầ m b ầ m người đã to đi cái xe cũng lớn quá đổ như vậy nói nhỏ như vậy rồi mà tai cậu ta thính như gì thì như vậy mới hợp với em chứ được rồi nhưng mà cấm đi nhanh không đi nhanh cô m u ộ n giờ lên lớp thì sao chỉ nốt lần này thôi nhớ chưa lần sau thì em sẽ thay xe đó là việc của em hai cô trò vừa đến cổng trường thì tuệ lâm nhìn thấy và không ai giống như cô bé này hát to cứ như là đ ứ a trẻ con v ậ y ôi em chào cô ừ chào em sao cô bị h ỏ n g hay sao thế ha ừ sao cô bị h ỏ n g t h ế n ê n t i ệ n tè h gặp hoàng cô n h ờ đi một đoàn t h ế thôi mấy em vào lớp đi sao phong á t u ệ lâm đ ợ i ông anh h ò để xe x o n g tì h k h o á c v a i rồi h ỏ i ôi thế hóa ra trưa nay bỏ con em cho người khác trở về là có lý do cơ đấy lắm chuyện、ừ. thế từ bao giờ mà lại thân thiên với cô h à thế chỉ là tình cờ gặp t h ì giúp thôi điều à tình cờ gì mà lại buổi trưa đưa về buổi chiều trở đi như vậy im miệng ngay đi nói lắm quá thì lại t r o n g một trường bây giờ đấy thế tối nay có đi chơi không h ọ c đi chơi bờ gì ngay câu trả lời này t u ệ lâm tròn mắt nhìn anh h ọ vẫn không tin lời vừa ngại thấy thế nên kéo tay hỏi lại cái gì anh anh vừa nói gì vậy b ị đi ế c à? em không đi ế nhưng mà em sợ làm ì n h ngay nhầm ý hoàng không trả lời mà gó một cái vào chán của con em rồi đi tiêm t u ệ lâm bề h à n h đ ộ n g đó làm cho ngơ ngác ơ thế là thế nào là tối nay ở nhà học bài đi ơ thế không đi chơi tạ đà bụp một tiếng u i đánh đầu thế anh điên à tuệ lâm có kêu khàn c ổ nhưng mà ông anh h ọ vẫn cứ mặc kề đi thẳng vào lớn nhìn sáng v à không đùa kia thực sự tuệ lâm không hề quen ngồi vào học rồi mà cô vẫn chưa tin những gì vừa mới xảy ra thực sự là rất ngạc nhiên và bất ngờ về thái độ của ông anh h ọ Nhưng mà sao u buổi chiều Cô c hôm nay i tròn mà ắ t Thì rất thấy nhiều lần nữa, Khi nhìn thấy ông anh h lần nữa ông o n từng g phá cái sáng vàng nghiêm trọng kia lại giống anh minh khánh thế không biết nhà cô nếu như để nói xuất sắc nhất thì chỉ có anh khánh thôi đúng kiểu con ngoan trò giỏi của gia đình chứ còn cô b à anh hoàng thì thuộc diện con hư rồi tiếng lòng của tuệ lâm gào thét liên tục và cô vẫn còn chưa tin lắm thì lúc ra về lại được nghe ông anh này nhắc nhở với thái độ rất chi là nghiêm túc bây giờ anh sang có bài nào khó thì xem trước đi sang nhà em thật á muốn ăn đòn hay sao mà hỏi thế ờ không nhưng mà học thật không đi chơi à còn hỏi câu nữa thì ăn đòn đi n h á tuệ lâm về nhà rồi nhưng mà nghĩ đến những gì xảy ra buổi chiều vẫn không tin làm gì mẫu manh này lại thay đổi như vậy đ ứ a c h ắ c là trêu mình thôi c ủ a n h à rất g i những lần anh h ọ cãi nhau với bác gái và nhất là từ sau chị minh nguyệt qua đời thì tần x u ấ t cãi nhau lại càng tăng rồi lại còn chống đối phá phách nữa chứ học hành nối gì đâu nghĩ như thế nên tuệ lâm lại càng chắc chắn hoàng chỉ là nói đùa với mình nên sau đó quên luôn lời nhắc nhở ăn tối xong thì nhờn nhơ như cô bé thỏ trong phim hoạt hình tôm tang nhảy chân sáo tìm cho mình bộ đồ đẹp sau đó lấy máy s o ạ n tin gửi cho bản thân thủy tiên h ẹ n gặp ở phòng trà ngày hôm nay thì có ca sĩ eric về đó hát thần tượng mà phải đi chứ đúng bảy giờ minh hoàng đến nhà tuệ lâm anh vừa mới đỗ xe thì nhìn thấy chú mình tất tưởi chạy xuống với vẻ lo lắng thế như vậy anh lên tiếng hỏi ngài chú có việc gì sao quái lạ thật đấy c ò n bé tuệ lâm vừa mới ở đây mà chú gọi nó không thấy kiểu này chắc l ạ i trốn đi chơi rồi đấy chú lên phòng không có à ừ hoàng gọi điện thoại thì tuệ lâm không bắt máy anh nói chú mở camera xem thì đúng là con bé ăn mặc đẹp trốn đi chơi thật nhìn thấy chú mình đứng ngồi không yên thì hoàng an n ủi chú cứ để cháu đi tìm con bé về cho nhưng mà bây giờ biết ở đâu mà tìm cháu tìm được chú đừng lo hoàng đoán tuệ lâm đang đi với ai c ơ m ở trong lớp anh lại không lưu số của mọi người bây giờ cũng khó khăn thực ra hỏi cô hà thì có số ngay nhưng mà phiền việc này bỗng nhiên hoàng lại không muốn đứng suy nghĩ một hồi anh nhớ ra hình như là vẫn còn tin nhắn của thủy tiên gửi cho anh mấy lần trước mặc dù không muốn xây xưa nhưng mà bây giờ phải dùng đến rồi ở bên này thủy tiên cùng với nhóm bạn có cả tuệ lâm đang xem ca nhạc thì thê minh hoàng gọi đến bao nhiêu lần nhắn tin gọi điện anh không trả lời kết bàn xa lô anh cũng không để ý、Ê、thế mà hôm nay thì lại thấy anh chủ đờm gọi cô vui mừng khôn xiết không chần chừ tiền bắt máy ngay em nghe đi ạ tôi phiền một chút à, vâng anh cứ nói đi tuệ lâm có đi cùng bàn không có ạ cho tôi địa chỉ đi à vâng sau khi biết địa chỉ thì hoàng lái xe đi luôn đến nơi anh nhìn vào trong tìm kiếm thì nhìn thấy nhóm của tuệ lâm đang ngồi tuồm năm tuồm ba cười đùa không trần trừ hoàng đi thẳng đến thủy tiên là người phát hiện ra hoàng đến đầu tiên anh cũng nhìn thấy nhưng mà hoàng lơ đi c h ỉ đi lại bên em h ọ của mình tuệ l â m nghe tiếng gọi quen thuộc tuệ l â m liền quay mặt lại nhìn thấy anh h ọ cô không nghĩ là bị bắt về mà cứ tưởng là hoàng đến chơi cùng nên lại làm hành động khoác vai kéo anh lại rồi mắng vốn đấy lúc em hỏi có đi không lại là còn làm g i á bây giờ mò đến tận đây anh đúng là lắm chuyện đ ấ y nhé đi về ừ sao cớ anh nói là đi về anh bị h â mà m đến đây rồi còn về gì đang vui mà lúc chiều anh nhắc gì em quên rồi sao tôi có đi về không anh Thế anh nói thật à hoàng không trả lời mà làm hành đồng quay người rời đi tuệ lâm chẳng sợ ai nhưng mà e dè cái người anh hò này nên không dám chầm chế nửa giây Vẻ m ặ thầy buồn bạn sầu n đưa tay với với m ì rồi chạy nhanh theo sau. Lên xe rồi ra thái độ nghiêm khi nói mới chạy túc của sách cô nhanh theo không hẽ anh họ lẫn án. Và đến khi về đến nhà nghe Hoàng nói lên phòng bỏ sách ra thì cô mới thở h Lên vẫn săn lẫn án. đến đến lên sau. tuệ t xe vào. lâm dám vì Và về độ bỏ phúc nhìn thấy hai anh em về đến nhà thì cũng yên tâm rồi lại nghe thằng cháu d i ụ c con mình lên học lại càng vui mừng hóa ra là những gì cô học trò của ông nói là đúng có hiệu quả thật đấy Ô n g mìm cười hài lòng nhưng mà vẫn len l é n đi lên xem hai đứa bảo ban nhau x a x a o tê l ú c n à y nghe tiếng thằng cháu quát con gái bài v ợ c ò n đ â y r a đấy t h ế mà dám đi chơi à em không biết làm tôi không biết thì phải hỏi chứ vợ ớ đó đi chơi là sao buổi chiều anh đã săn ở nhà cơ mà tại sao lại đi thì ai biết là nói thật hay nói đùa đâu anh mày nói thật là thật không biết đùa bao giờ cả tôi biết là vậy nhưng mà từ ngày đó đến bây giờ anh có nghiêm túc như thế này đâu bỗng nhiên thay đổi như thế ai tin nổi đấy tôi bỏ sách ra làm bài tập đi đừng có quát nữa cứ mắng thì em không học được đâu đã ngu ngốc lại còn lắm lý do nữa tuệ lâm nghe câu này thì cay lắm bởi vì mấy lần nhờ sảng bài mà toàn b ị từ chối hết mắng mỏ không thương tiếng bây giờ l ạ i b ị nói ngu ngốc thì không cam tâm tức mình tuề lâm gào lên anh mà chiều sài em thì em đâu có m à i chơi như vậy ok là còn dám đổ tội cho người khác tớ lại chả thế à bao nhiêu lần nhờ sảng bài hồ cứ mặc kệ người ta khiến người ta bị điểm kém bây giờ không học đấy người ta này ai là người ta thế đang bực bội lại còn bị đánh cho mấy phát càng khiến tuệ lâm hết to hơn nữa ôi đồ điên đã lười học lại còn láo nữa không học nữa thê phúc đứng ở ngoài nhìn thê hai anh em đánh nhau om xòm cả lên con em ăn v à khóc lóc ở m ỹ ông đành vào can vì sợ hai đứa đánh nhau to sợ lại bỏ học luôn thì chết sợ hai anh em tính khí chẳng g i ố n g ai cả sợ lại còn suốt ngày chành t r o e thế nhưng mà thầy chưa kịp mở cửa bước vào thì tiếng của hoàng x ê u lại được rồi không khóc nữa bỏ sách danh chỉ cho không thèm tớ không học đành để đúp hay sao con gái mà chưa tốt nghiệp thì xấu hổ lắm đấy cứ mặc kệ em đi c ò n hơn anh ý hai mươi tuổi vẫn học cùng em đấy thôi ừ thì anh giờ xấu hổ nên học đấy tuệ lâm lại tưởng là mình n g â y nhầm nên c h ố mắt nhìn nhìn tính hỏi lại thì bị hoàng dưới ngón tay vào chán không cần phải ngạc nhiên chơi như vậy đủ rồi học thôi nói thật à ừ anh muốn thi đại học nữa không muốn thua kém anh khánh đâu nhân t h ê anh hò không nói chơi vậy nên tuệ lâm xè xạp r ò hỏi nhưng mà em học thế này có thi đại học được không cần cù bù thông minh mà chẳng qua em lười chưa có rút đâu mà lo thêm bây giờ bắt đầu có hơi muồn không không mà anh thấy là em học môn tự nhiên cũng khá t ố t anh đã nhờ cô hà hỗ trợ thêm cho em rồi đấy em cứ cố gắng là được gì cơ không hỏi nữa làm bài tập về nhà đi thầy vung đứng thêm một lúc thầy im im thì cũng thở phào đi xuống dưới nhà ô n g tìm số của cô học trò rồi nhấn nút gọi sau vài hồi chuông thì có tín hiệu kết nối dạ vâng em nghe đi ạ ôi lúc chiều em nói thì còn chưa dám tin nhưng mà bây giờ thì tốt quá rồi ừ, dạ sao ạ buổi tối con bé lâm nó bỏ đi chơi thằng hoàng là người đi tìm nó về đấy bây giờ cả hai đang bảo nhau học ở trên phòng đấy <cười> như vậy thì tốt quá rồi ạ thầy cảm ơn em rất nhiều Thực sự thì sự e mặc cũng chưa làm được còn có cũng đích việc Có chúng chào đừng nói như nhiều này vọng vâng mong biến đến ngày phương án tiếp theo nhé gì giúp gì Vâng hiệu thế Thì thể hy hai Thế thôi theo mai ta trao làm là là làm mà Em Em Em mấy mới em em m đâu đã đỡ đấy Đâu đi đổi Dấu ạ Dạ xe tiếp vậy ấy thầy rất tốt dù cô hà rất bận với việc ôn luyện khối mười hai và đội tuyển thi học sinh giỏi khối mười một nhưng mà đã hứa với thầy phúc và thêm nguyện vọng của hoàng nên cô đã sắp xếp thời gian phổ đào thêm cho cậu ta và tuệ lâm vậy nên không hiểu sao thủy tiên cũng biết việc cô hà dày riêng cho hai anh em mà buổi tối hôm nay khi cô đang chấm bài thì thủy tiên và mẹ của bạn ấy đến nói khó cho tiên ôn cùng hai anh em họ vì mẹ thủy tiên trước đó có mối quan hệ bạn bè với mẹ cô nên khi cô ấy mở lời thì cô hà cũng khó từ chối ban ngày lệch học kín mít nên cô chỉ đành dạy cho hai anh em vào thời gian buổi tối hai anh em hoàng học được một tuần rồi nhưng mà nay thủy tiên mới đi buổi đầu cô hà lại quên không nói trước cho hai anh em họ thành ra bây giờ thì cả hai người có phần ngạc nhiên cô hà hiểu r a vấn đề nên nói to để cả hai anh em cùng biết à cô quên chưa kịp nói với hoàng và tuệ lâm thủy tiên từ hôm nay sẽ học chung với hai anh em nhé vâng ạ càng vui quá tuệ lâm nghe xong thì s ò n g hồ h ờ i trả lời cô ngược lại thì hoàng chỉ nhìn một cái rồi lành nhạt ngồi xuống mở sách ra xem cô hà t h ấ y thủy tiên cũng dễ thương nhưng mà sao ánh mắt cậu ta nhìn như ghét bỏ lắm vậy người gì đâu mà khó khăn thế không biết dường như là cậu học trò này chỉ thích vấn đề nào thì mới hà s ò n g hà thái độ hay sao ấy đúng là quá khó tính mà thế nhưng chỉ là khó trên mặt vậy thôi chứ cũng không nói năng gì khó nghe hay là làm hành động gì không phải và những buổi học ôn sau thì cũng diễn ra rất suôn sẻ hiệu quả tuệ lâm học rất tiến bộ cậu ta thì khỏi nói rồi ngay cái buổi thứ hai cô hà kiểm tra kiến thức toán thấy cậu ta có tố chất nên những buổi ôn sau này hoàng đùa bật hẳn cô hà ngày trước học khá tốt về lý và hóa nên nhân tiện cô giúp được cả hai môn đó hoàng ngày càng chắc về kiến thức nhưng mà đối nghịch lại thì thủy tiên có vẻ giảm suốt đi trước đó khi hoàng chưa chuyển về thì thủy tiên là người học tốt nhất lớp thế nên s a o gần đây lại thê giảm suốt phong độ nhưng mà cô hà có cảm giác t i ê n cố tình làm bản thân kém đi thì phải có một chút nghi h o à n g nên cô đã kiểm tra riêng thì thủy tiên nói vanh v á n h nhưng mà cứ mỗi khi đi học ôn buổi tối cùng với hoàng thì lại làm như mình không chắc lắm rồi lại còn hay lấy cớ để hỏi bài hoàng nữa đ i ệ n hình là hôm nay đến giờ về rồi mà thủy tiên vẫn cố gắng n a i n h ì hoàng ngồi lại giảng bài cho mình cô hà đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thán trong lòng cô đoán chắc là thủy tiên có tình cảm với hoàng nên mơi khiến mình kém hơn bạn bỗng nhiên cô lại nghĩ về thời sinh viên đã qua tình yêu thật kỳ diệu nhưng mà lại là con sao hai lưới rất khó lường qý u vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay và với tập truyền này với sự thay đổi của hoàng thì anh s a tin chắc là tất cả quý vị và các bạn cũng có cùng suy nghĩ với anh s a đó là nhờ sức mạnh của tình yêu giờ đây thì、uh, anh chàng hoàng này đã bắt đầu có tình cảm với cô giáo của mình rồi Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình tranh lệch tuổi tác này thì sẽ có những tiến triển tiếp theo ra sao khi mà giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của thủy tiên nói về cô bé này thì chúng ta cũng chưa thể nào nói cô bé này là người như thế nào có mưu mô thủ đoạn hay không nhưng mà ít nhất thì sự xuất hiện này cũng là một rào cản mang đến rất nhiều điều thú vị đây、ở、bên cạnh đó thì ở tập một của bộ truyền này có một chi tiết mà không biết là quý vị và các bạn còn nhớ hay không đó là về người chị của hoàng thì lý do khiến cho hoàng thay đổi trở nên lầm lì như vậy đó là bởi vì trong quá khứ dường như là À, sự ra đi của người chị này đã có một sự tác động nào đó đến hoàng và nó có liên quan đến cả gia đình của hoàng nữa thế thì chúng ta hãy cùng nhau từ từ đi khám phá bí mật này nhé hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 2 0 i giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh trợ tình và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sa cũng như ekip nhé cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ thì anh sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sắc nhé